Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái chán chân bóng, mượt mà của cô phơi bày đập vào mắt người nhìn trông như một bé gái đáng yêu bị khinh dễ. Nghe giọng nói gần như khóc của cô cũng đủ biết cô không muốn rời khỏi hợp Việt. Điều này khiến Hà Biên Thu cảm giác bản thân có chút thành tựu. Công ty của anh quả thực có nhân tài. Hà Biên Thu hoàn toàn không ý thức được một người có tầm nhìn sâu rộng như anh không biết từ lúc nào đã coi một nhân viên nhỏ trong tổ kế hoạch là một nhân tài. Tống Thập Nguyệt nói xong Nhưng không thấy Hải Biên Thu đáp lời Liền thử hỏi giò Hải Tổng có phải là đang do dự Hay là đừng đuổi việc ơi Tôi thường ngày rất chăm chỉ làm việc Cũng có thể nói là làm tốt Nếu như có vinh hạnh được Hải Tổng cho thêm một cơ hội Tôi nhất định sẽ không làm anh thất vọng Thật sao? Chắc chắn rồi Tống Thập Nguyệt vỗ ngực khẳng định Ánh mắt của Hải Biên Thu lướt qua mặt cô Lạnh lùng đáp Cô ra ngoài trước đi Tống Tổng Nguyệt ngoan ngoãn rời khỏi Cô ở bên ngoài chưa để 2 phút liền thấy Hà Biên Thu đi ra Tay cầm một tập tài liệu 3 giờ sau xuất phát đi Hải Nam Phía trên có địa chỉ Gửi đồ đến đó Tống Tổng Nguyệt cảm giác lúc Hà Tổng giao đồ cho mình Ánh mắt còn chứa đựng một cái gì đó sâu xa Chỉ là gửi một món đồ thôi mà Ánh mắt của Đại Boss Có cần dọn người đến thế không Hà Tổng yên tâm Tôi nhất định sẽ gửi đi Tống Thập Nguyệt coi tập tài liệu như bảo bối cẩn thận ôm vào trong ngực. Cuối người rồi mới đi. Hà Biên Thu cố ý dặn dò trợ lý Chu đặt cho Tống Thập Nguyệt một khách sạn 5 sao để cô ngủ lại đó một đêm. Hôm sau hãng quay về. Nếu Tống Thập Nguyệt rời khỏi thành phố này rồi hắn còn có thể xuyên đến bên cạnh cô sao? Hà Biên Thu vốn dĩ đặc biệt đặt khách sạn 5 sao chính là phòng khi hắn có khả năng xuyên đến trên người cô mà chuẩn bị. Vì vậy Trước tiên là phải chuẩn bị cho mình một chỗ ở thoải mái Buổi tối trước khi ngủ Hai biên thu đã chuẩn bị một chiếc camera trong phòng ngủ Hắn muốn biết rõ buổi tối sau khi hắn ngủ rồi Xuyên đến trên người tống thập nguyệt Thì trong khoảng thời gian đó Cơ thể nguyên bản của hắn có thể sẽ xảy ra chuyện gì Tối nay hai biên thu lại có chút mất ngủ Có lẽ là bởi vì có một chiếc camera đang hướng về phía mình Anh vật vã đến tận một giờ sáng mới chụp mắt được Tôi không nghe Tôi không nghe Anh mau biến đi Uyển Thục Em nghe anh giải thích đã Anh vốn dĩ không thích cô ta Hôm đó là cô ta Hà Biên Thu lập tức mở mắt Anh biết rằng lại có chuyện rồi Trước mắt là một phòng đôi Một cái giường một mét tắm Ánh đèn mờ ảo Trước tivi đối diện giường đang mở Nam nữ chính đang cùng nhau diễn phim ngôn tình cầu huyết Hà Biên Thu nhìn thấy trên giường Là một sáng người quen thuộc Lại còn đang mặc quần áo công sở Nhưng đã ngủ mất rồi hai Biên Thu phát hiện lúc mình chăm chú nhìn cái gì đều có thể kéo đến gần nhìn rõ ràng hơn. Từ cách bố trí của căn phòng mà nói anh đang nhẹ nên ở đâu đó gần phía bức tường. Hà Biên Thu đã biết được bản thân là cái gì. Trước lúc ngủ anh có đặt một chiếc camera. Giờ thì thật biến thành camera rồi. Bắt được toàn cảnh lại còn rất rõ nét. Trong khách sạn 5 sao mà để xảy ra tình trạng quay lén như thế này thật khiến người ta thất vọng. Anh điên rồi, anh mau bung tôi ra. Nữ chính trong phim hét lên. Tống Thập Nguyệt mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên. Cầm lấy cái điều khiển tắt tivi, sau đó bật đèn, cả căn phòng sáng bừng lên. Thị giác Hà Biên Thu càng thêm rõ ràng. Tống Thập Nguyệt thấy đã dạng sáng, liền ngáp một cái rồi cuối đầu cởi cúc áo. Quay lén kiểu này, rất có thể sẽ bị phát trực tiếp. Hà Biên Thu vội vàng muốn nhắc nhở Tống Thập Nguyệt, nhưng lại không nói nên lời. Hắn liền cố gắng muốn cho cơ thể của mình động đậy. Bụp! Tống Thập Nguyệt nghe thấy phía sau có tiếng động, liền qua đó xem. Hà Biên Thu rơi có chút đau, bỗng nhiên được Tống Thập Nguyệt đỡ dậy. Tống Thập Nguyệt kinh ngạc cầm chiếc camera lên xem, phát hiện có một cái lỗ trong góc tường, tức giận xông ra ngoài. Sau khi xem qua camera phiên bản Hà Biên Thu, giám đốc khách sạn đã trực tiếp xin lỗi Tống Thập Nguyệt, còn đề nghị bồi thường về thiệt hại tinh thần. Tống Thập Nguyệt đương nhiên không chấp nhận. Sau khi cảnh sát tới nơi, Hà Biên Thu lại bị cảnh sát nhìn một lát cuối cùng bỏ vào trong túi vật chứng. Sau đó, Hà Biên Thu bị cảnh sát đem đi kiểm chứng, điều tra các phòng còn lại. tra hỏi các nhân viên, quản lý khách sạn, nhưng lại không thấy tống thập nguyệt đâu nữa. Sáng hôm sau, khi Hà Biên Thu tỉnh lại, cảm giác những chuyện xảy ra tối qua như là một giấc mơ vậy. Có điều nó chẳng ảnh hưởng gì tới tinh thần của anh. Hà Biên Thu lập tức xem lại bằng ghi hình trong phòng anh tối hôm qua, phát hiện bản thân vẫn luôn nằm ngủ trên giường, không có điều gì bất thường xảy ra cả. Chuyện này có chút giống bị mộng du Giống như chuyện Alex ở xứ sở mộng du vậy Có thể trải nghiệm được nhiều điều thú vị Thực ra cũng không phải là một trải nghiệm tồi tệ Hà Biên Thu bỗng dưng cảm thấy có chút nực cười Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net